HoaSáchNói.com.vn chào mừng quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Kể Chuyện Tam Quốc, chương 25, Hán Ngô, Kết Minh Hai người Tôn Quyền, Lưu Bị đều là nhân vật phi phạm. Tôn Quyền sau khi chiến thắng lại cầu hòa với Lưu Bị là người bị ông ta đánh thua. Lưu Bị sau khi trả thù không thành công đã đối diện với thực tế, tiếp nhận đề nghị làm lành với nhau trở lại của Tôn Quyền. Hai người này đều có thể nói là biết lỗi mà sửa, đáng được chúng ta ca ngợi. đôi bên đều phái sứ giả lên đường trịnh tuyền mà tôn quyền phái và tông vĩ phí vĩ mà lưu bị phái đều là nhân tài ngoại giao đi sứ bốn phương không nhục mệnh vua không phải loại quan lại bồi tây chỉ biết so vai cười nịnh luôn miệng cũng đúng với người Tây Dương từ thời thanh trở đi có thể sánh được bồi tây là danh từ người Thượng Hải dùng để gọi những người Trung Quốc làm thuê cho người Tây Dương lưu bị qua đời a đẩu lưu thiện đối ngôi Gia Cát Lượng chủ trì triều đình nhà Hán ở Thành Đô, quyết tâm phát triển sự hòa bình giữa thục ngô thêm một bước thành đồng minh, cùng công cùng thủ. Vì thế sai đặng chi làm đại sứ tới kiến nghiệp, tôn quyền sai một người là Trương Ôn, giữ chức phụ nghĩa trung lang tướng, qua đáp lễ. Gia Cát Lượng vì thế lại phái đặng chi tới kiến nghiệp lần nữa, kể như đáp lễ, việc đáp lễ. Trước khi đặng chi tới kiến nghiệp, Lưu Bị hoặc Gia Cát Lượng đã phái hai vị không xứng đáng. với chức vụ là đinh hoàng âm hóa đi sứ trong thư gửi cho gia cát lượng tôn quyền nói đinh hoàng quanh co âm hóa lắm chuyện nhưng tôn quyền đối với đặng chi lại mười phần thưởng thức ông ta nói với gia cát lượng khiến hai nước hòa hợp chỉ nhờ vào đặng chi đặng chi là người huyện tân giã quận nam dương là hậu duệ của đặng võ bản tốt kiêm công thần của hán quang vũ thấy thiên hạ đại loạn bèn chọn Ích châu làm nơi yên thân lập nghiệp làm thuộc hạ của thuộc hạ của Lưu Trương giữ một chức để các đốc nhân viên quản lý đường sạn đảo trong núi ở huyện Bì thuộc quận sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu tới huyện Bì thị sát gặp ông ta, nghe ông ta báo cáo nhận ra ông ta là nhân tài bèn thăng ông ta từ một nhân viên quản lý nhỏ nhoi, đất bằng nổi sấm lên thẳng chức huyện lệnh huyện Bì không bao lâu nhờ có thành tích hành chính tốt đẹp lại được thăng làm thái thú Quảng Hán, về sau lại điều vào làm thượng tư, ra các lượng phái ông ta đi kiến nghiệp, lại phong thêm cho ông ta quan hàm trung lang tướng. Hàm trung lang tướng, tuy không thể kể là quá nhỏ, nhưng trong con mắt tôn quyền rốt lại cũng không là cái gì, không thể khơi gợi hứng thú của vị đại vương này, vì thế đặng chi chờ trong nhà trọ ở kiến nghiệp nhiều ngày, vẫn chưa được tôn quyền triệu kiến. Ông ta bèn viết một lá thư gửi tôn quyền, lá thư này là thuộc hạ gửi cho trưởng quan. Đương thời gọi là biểu Trong tờ biểu đặng chi nói Nay thần tới Cũng muốn vì ngô Không phải chỉ vì thục Tôn quyền nhận được tờ biểu ấy Đọc qua một lượt Thấy ngữ khí đúng mực Rất có đạo lý Bèn lập tức ra lệnh triệu kiến Lúc gặp mặt tôn quyền nói Ta chưa từng không muốn hòa thân Với nước thục các ngươi Nhưng nước thục quốc quân Còn quá nhỏ tuổi Đất đai thì hẹp Không chống nổi nước ngụy Khó mà tự giữ mình Vì thế nên ta mới còn ngần ngừ đặng chi đáp nước Ngụy tuy lớn nhưng hai nước Ngô Thục hợp lại cũng có bốn châu kinh dương giao ích và lại đại vương là anh hùng hơn đời gia cát lượng cũng là hào kiệt một thời nước Thục có núi cao chập trùng nước Ngô cũng có ba dòng sông đủ để phòng thủ cho nên hai nước Ngô Thục mà liên kết được như môi răng thì tiến có thể thống nhất Trung Quốc lui có thể cùng Ngụy chia ba chân vạt nếu đại vương tỏ lòng thành Nột thế khóa cho ngụy nước ngụy sẽ đòi đại vương đích thân vào chầu hoặc đưa con qua làm con tin giả như đại vương không chịu làm theo ngụy ắt sẽ phái đại quân tới đánh nói đại vương là phản nghịch lúc bấy giờ thục ắt sẽ men trường giang thuận dòng đánh xuống thì vùng giang nam rộng lớn sẽ không còn là của đại vương nữa tôn quyền nghe đặng chi giảng đạo lý lớn xong rất lâu không nói gì tôn quyền là đang trầm tư mặc tưởng sau khi suy nghĩ xong Ông ta nói với đặng Chi vẻn vẹn bốn chữ, lời ngươi rất đúng. Vì thế Tôn Quyền không những tiếp tục hòa bình với Thục, mà còn tiến một bước cắt đứt quan hệ với nước ngụy, lại thêm bước nữa là ông ta liên kết với Thục làm đồng minh cùng công cùng thủ. Đồng minh cùng công cùng thủ là chuyện lớn bằng trời, không thể lập tức cùng đặng Chi lập ước ký tên. Tôn Quyền, Thái Phụ Nghĩa Trung Lang Tướng Trương Ôn, người huyện Ngô Ngô Quận, làm đại sứ đáp lễ tới thành đô ra mắt A đầu và ra các lượng. Ra các lượng bàn bạc với chương ôn khá lâu, bàn ra đầu mối bèn sai đặng chi qua kiến nghiệp lần nữa. đôi bên ngô thục, sứ giả qua lại trước sau tất cả 7 năm, rốt lại mới kết thành đồng minh. Trong điều ước gọi nước của Lưu Thiện là Hán, không gọi là Thục. Tên gọi chính thức của nó, vốn là Hán, chứ không phải Thục. Trần Thọ và các sử gia đời sau để tiện có ý kiến. mới gọi là thục hoặc thục Hán, để phân biệt với tiền Hán và hậu Hán. Vua tôi nước ngô thì thích gọi là tây thục, vua tôi nước ngụy chỉ chịu gọi là giặc, vua tôi thuộc Hán cũng gọi ngụy là giặc. Sau khi đặng chi qua đông ngô lần thứ hai, năm kiến hưng thứ ba hay thứ tư, phí vĩ lại đi một lần, kiến hưng là niên hiệu thứ nhất của lưu thiện. Đến năm kiến hưng thứ bảy, Gia Cát Lượng lại sai trần trấn đi sứ. Chúc mừng Tôn Quyền xưng đế khiến Tôn Quyền cao hứng tiến hành kết minh. Tôn Quyền nên xưng đế sớm hơn, Tào Tháo và Tào Phi trước sau phong ông ta là Nam Sương Hầu rồi Ngô Hầu. Nhưng sau khi phong ông ta là Ngô Vương không lâu, thấy ông ta đánh bại Lưu Bị, Thôn Tính Nam Quận, Quận Nghi Đô và 4 quận Vũ Lăng, Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương, Kinh Châu, Thanh Thế lẫy Lừng, thì lấy cớ ông ta không chịu đưa con cháu vào triều lòng con tin, giấy quân thảo phạt. tôn quyền lúc đầu nhún nhường tạ lỗi kế lại ông ta dùng niên hiệu nhà ngụy mà sáng tạo ra hai chữ niên hiệu hoàng vũ để kháng nghị lấy năm hoàng sư thứ ba Đức ngụy làm năm hoàng vũ thứ nhất nước ngô nhưng chưa dám tiến lên một bước xưng đế tại sao đến năm kiến Hương thứ bảy đời hậu chủ cũng chính là năm hoàng vũ thứ tám của ông ta ông ta mới tự xưng hoàng đế vào ngày bính thân tháng tư. bởi vì tháng tám năm hoàng vũ thứ bảy lục tốn của ông ta đã đại phá được quân đại tướng tào hưu của ngụy Minh đế tào duệ ở thạch đình phía đông bắc huyện tiềm sơn an huy ông ta không sợ nước ngụy nữa tào duệ là con của ngụy văn đế tào phi và chân thị con dâu thứ hai của viên thiệu sinh ra có người nghi ngờ cha tào duệ căn bản không phải tào phi mà là viên hy con thứ hai của viên thiệu cũng như có một số người nghi ngờ binh thành tổ không phải con binh thái tổ mà là con nguyên thuận đế. con người tào phi rất vô lương tâm lúc đại quân của tào tháo hạ thành huyện nghiệp ông ta nhân lúc người ta nguy cấp dùng bạo lực ép chân thị con dâu thứ hai của viên thiệu theo ông ta chân thị sinh ra tào duệ ông ta lại ham lạ chuộng mới ưa thích một cô gái họ quách bức tử chân thị tào phi đối với nghiệp thành vương tào trương em ruột của mình mà cũng không tiếc nhét thuốc độc vào quả táo hạ độc cho chết một người em khác là tào thực cũng bị tào phi hà hiếp tới mức uất đức không vui chết vào năm thái hòa thứ sáu đời minh đế tào Dệ năm ấy chỉ mới 41 tuổi con người tào phi ngoài việc biết viết văn chương không liên hệ gì tới đại kế thiên hạ thì không có tài năng hành chính hay quân sự gì lưu bị lúc gửi gắm con côi cho gia cát lượng có nói với gia cát lượng tài ông gấp 10 tào phi câu ấy của lưu bị không hề sai Về nội chính, ông ta hoàn toàn dựa vào bọn hoa hâm, mương lãng, chứ bản thân không hề có sáng kiến gì. Có thời gian ông ta cũng thường đi săn. Một viên trường thủy hiệu ý, họ đới tên lăng khuyên ông ta không nên như thế. Ông ta một phen nổi cơn giận dữ, giam đới lăng vào ngục, xử tội đồ trung thân, nhẹ hơn xử tử một bậc. Cái gọi là võ công của ông ta chỉ là hai lần chinh phạt tôn quyền, mà hai lần đều vô hiệu quả. lần thứ nhất vào tháng 10 năm hoàng sơ thứ ba chia quân là ba đường sai tào hưu đem trương liêu và tang bá tiến tới động động khẩu phía tây nam huyện hòa an huy sai tào nhận đánh nhu tu phía đông bắc huyện vô vi an huy sai tào chân đem hạ hầu thượng trương cát từ hoảng bao vây giang lăng thủ huyện nam quận của tôn quyền ba đạo quân ấy đều bị tướng lãnh của tôn quyền ngăn chặn lần thứ hai tào phi dùng quân và Tôn Quyền là vào tháng 10 năm Hoàng sơ thứ 6 ông ta ngự giá thân trinh tới Quảng Lăng, Giang Đô Giang Tô không qua sông được mùa đông năm ấy khí trời cực lạnh một phần nước sông đóng băng thủy quân của tào Phi không sao điều khiển chiến thuyền chuyện tào Phi có thể làm chỉ là dàn mười mấy vạn đại quân trên bờ bắc trường Giang cắm cờ xí suốt vài trăm dặm để hù dọa Tôn Quyền và thôi thật ra Tôn Quyền không phải là một kẻ mà ông ta có thể hù dọa, năm xưa Tào Tháo cha ông ta mang đại quân, xưng là tới 80 vạn vẫn không hù dọa được Tôn Quyền. Ngày đinh tị, tháng 5 năm Hoàng sơ thứ 7, 226, Ngụy Văn Đế Tào Phi chết, người kế thừa ông ta là Ngụy Minh Đế Tào Duệ, do chân thị sinh ra. Tôn Quyền thấy có thể thừa cơ, hai tháng sau về đánh huyện Thạch Dương, phía đông nam ứng thành Hồ Bắc. Tướng giữ thành bên ngụy là Thái Thú Giang Hạ Văn xính tướng cũ của Lưu Biểu. Người giúp đỡ Văn Sính là Tuân Võ Sở Trường về việc hư trương thanh thế. Quan chức của Tuân Võ là thị ngự sử bên cạnh Tào Duệ. Ông ta phát động hơn 1.000 quân đội ngoài huyện lên núi ngoài thành Thạch Dương đốt lửa lại khiến quân Tôn Quyền lầm tưởng đại quân cứu huyện bên Tào Tháo đã tới, vội vàng triệt thoái. Năm sau, năm Thái Hòa thứ nhất đời Tào Duệ, năm Hoàng Vũ thứ 8 đời Tôn Quyền, Năm kiến hưng thứ 15, đời lưu thiện, Tôn Quyền thêm một lần bị chết tỏa. Hàn Tông con lão tướng Hàn Đương xuất lãnh gia thuộc và quân bản bộ vài ngàn người qua hàng ngụy. Hàn Tông, lúc Tôn Quyền vây đánh Thạch Dương từng giữ chức lưu thủ vũ xương, rất được Tôn Quyền tín nhiệm. Ông ta phạm tội lớn, Tôn Quyền cũng để mặt người cha đã chết của ông ta là Hàn Đương, chưa từng nghiêm phạt. Ông ta quả thật đối xử với Tôn Quyền quá tệ. hành động của ông ta cũng phản ảnh sự mất mát lòng tin đối với tôn quyền của một bộ phận nhân dân nước ngô đương thời năm ấy ra cát lượng động viên đại quân từ thành đô kéo ra hán trung thanh thế lễ lừng năm sau vào mùa xuân ra cát lượng đánh ra kỳ sơn huyện thành cam túc được quan lại và nhân dân ba huyện thiên thủy nam an an định đức ngụy nhất tề hưởng ứng đó quả thật là một thắng lợi không phải tầm thường về chính trị tuy nhiên quân ngụy giữ kỳ sơn rất chắc ra cát lượng không đạt được mục đích chiếm cứ kỳ sơn nhưng ông ta đã gây ra một chấn động còn lớn hơn cho nước ngụy đến mùa thu quân ngụy chuyển qua thế công đánh chiếm nha đình do mã tắc giữ đến mùa đông ra cát lượng lại từ tản quan kéo lên phía bắc bao vây trần thương bảo kê tướng giữ thành trần thương của ngụy là hát chiêu cũng giữ rất vững Gia cát lượng không hạ thành được lúc hết lương đành phải rút về nhưng lúc rút lui lại bố trí khiến tướng ngụy vương xong đem quân truy kích chúng mai phục bị chém chết đầu đuôi mấy lần đánh ngụy của gia cát lượng phía sau sẽ nói rõ hơn phía tôn quyền để phối hợp với gia cát lượng vào tháng 5 từng sai thái thú quận tiên dương chu phường giả hàng nước ngụy lừa tào hưu đem quân nghinh tiếp trong tháng 8 tào hưu tới tôn quyền sai lục tốn tới thạch đình phía đông bắc tiềm sơn an huy nắm lưng quân tào hưu đánh một đòn tào hưu hại bại, tháng 9, Tào Hưu bệnh chết, có lẽ vì thua trận quá thê thảm nên uất ức mà chết. Lại qua một năm, năm Thái Hòa thứ ba đời Tào Duệ, năm Kiến Hưng thứ bảy đời Lưu Thiện, năm Hoàng Vũ thứ 8 đời Tôn Quyền, tức 229, vào mùa xuân ra cát lượng lại dành thế công sai đại tướng Trần Thức đánh lấy hai quận Vũ Đô và Âm Bình, rồi đắp hai ngôi thành là Hán thành phía đông nam huyện miện hiện nay, Lạc thành Ở huyện thành cố hiện nay, tôn quyền được khuyến khích bèn hăng hái ngày bính thân tháng 4 tự xưng hoàng đế đổi niên hiệu là Hoàng Long. Cho nên từ lịch pháp của nước ngô mà nói từ tháng riêng đến tháng 3 năm ấy là năm Hoàng Long thứ 8. Còn từ ngày bính thân tháng 4 đến cuối năm là năm Hoàng Long thứ nhất. Ra các lượng, nắm chắc cơ hội sai một trong kiểu khanh là trần trấn tới đông ngô chúc mừng tôn quyền xưng đế. Quan chức, của trần trấn là vệ úy. không bao lâu hán ngô kết minh chuyến đi ấy của trần trấn là thực hiện nguyện vọng kết minh mà đôi bên đều mong mỏi đã lâu mục đích của đồng minh là chung sức tiêu diệt nước ngụy của tào duệ để xác định việc phân chia lãnh thổ của ngụy đôi bên đều đồng ý lấy bốn châu dự thanh từ u giao về ngô bốn châu duyện ký tinh lương giao về hán thục hán trung quốc vào thời đông hán vốn có mười hai châu và một bộ tư lệ hiệu ý lúc ấy trong thực tế ngụy có 4 châu ngô thục mỗi bên có không tới hai châu ngô có dương châu và phần lớn kinh châu thục có ít châu và hai quận thuộc lương châu bộ tư lệ hiệu ý hoàn toàn nằm trong tay nước ngụy đôi bên thục ngô quyết định sau khi tiêu duyệt ngụy sẽ chia đôi bộ tư lệ hiệu ý lấy cửa quan hàm gốc làm ranh giới đôi bên còn chưa đánh thắng được ngụy mà đã chia chác lãnh thổ của ngụy rất rạch rồi tựa hồ gảy bàn tính hơi sớm nhưng cũng không mất đi sự thành thật công khai tờ minh thư về việc kết minh giữa hán ngô hiện vẫn còn được giữ toàn văn trong tam quốc chí ngô thư ngô chủ truyện đây là một tư liệu nguyên thủy cực kỳ thú vị đầu tiên tờ minh thư thuật lại việc nhà hán kỷ cương đứt mối đến nỗi quyền nước trước sau bị đổng trác và tào tháo cướp đoạt sau khi tào tháo chết đại quyền truyền tới tào phi tào phi trộm lấy ngôi trời xoán ngôi nhà hán sau khi tào phi chết lại là tiểu ác ma tào duệ nối ngôi làm bác chản quân cướp đất năm xưa họ cao tân chinh phạt cung công ngô thuấn chinh phạt tam miêu hiện tại trách nhiệm tiêu diệt tào duệ và bắt hết đồ đảng của y không phải do đôi bên hán ngô gánh vác thì do ai gánh vác vì thế đôi bên hán ngô trước tiên cần lập rời minh thể bố cáo tội ác của tào duệ đồng thời phải đoạt hết đất đai của tào duệ chia cho nhau để nhân dân các nơi mà tào duệ thống trị biết rồi đây họ sẽ thuộc về nước nào Đầu biên Hán Ngô, tuy đã rất tin tưởng nhau, nhưng có không thể không có sự cam kết bằng văn bản, nói rõ sẽ phân chia đất đai của Tàu Duệ thế nào. Để tương lai, sau khi thành công không có sự hiểu lầm, Hán cùng với Ngô, tuy tin cậy nhau nhưng vạch đất chia cói phải có minh ước. Đoạn hay nhất trong minh thư là đoạn có liên quan tới Gia Cát Lượng. Nó ca ngợi Gia Cát Lượng mà không có câu nào nhắc tới Thừa tướng nước Ngô hay quốc quân hai nước Hán Ngô. Đây là đoạn văn tự đặc biệt, không có trong bất cứ hiểu ước nào từ xưa đến nay trong ngoài Trung Quốc. Gia cát thừa tướng, uy đức vang xa, phò tá bản quốc, cầm quân ở ngoài, tín cảm quỷ thần, thành động trời đất. Tác giả Minh Thư có thể chính là tôn quyền nên mới suy tôn Gia cát thừa tướng như thế. Lý do là người đề xướng ra việc kết minh này không phải ai khác, mà chính là Gia cát thừa tướng. Phần chủ yếu của Minh Thư là mấy câu dưới đây. Từ hôm nay, hán ngô đã kết minh, hết sức một lòng cùng thảo phạt ngụy tặc. Nếu có ai hại hán thì ngô đánh dẹp, nếu có ai hại ngô thì hán đánh dẹp. Đôi bên nhất trí đối phó với ngụy, còn như giữa đôi bên đương nhiên cũng phải không xâm phạm nhau, đều giữ đất mình không xâm phạm nhau, thủy chung như một, truyền tới đời sau. giả như một bên trái lời bội ước, gây ra việc không phải với đồng minh, thì xử trí thế nào? Lúc ấy chỉ còn dựa vào thượng đế thần minh ra tay trừng phạt bách thần sơn xuyên chu lục kẻ ác người thời bấy giờ phần đông tin thần không như hiện nay một số nước trên dưới trong chiều ngoài nội luôn mồm nói với thượng đế nhưng trong bụng thì mang ý bán đứng bè bạn đàn ông ăn cướp đàn bà làm đĩ thời xuân thu giữa chư hầu ở Trung Quốc đã có rất nhiều lần kết minh sau đó dưới thời Đường Tống cũng có rất nhiều lần kết minh với phiên bang Nhưng không có lần nào mà các bên kết minh thật sự có thủy có chung, giữ lời hứa đến cùng, như việc kết minh Hán Ngô năm kiến hưng thứ bảy, Hoàng Long thứ nhất. Chúng ta khảo cứu lại lịch sử các nước Tây Dương cũng tuyệt đối không thể tìm được cuộc kết minh nào có thủy có chung sánh ngang của kết minh Hán Ngô. Sau cuộc kết minh này, tôn quyền rời quốc đô về kiến nghiệp, sai lục tốn, giúp thái tử tôn đăng lưu thủ vũ xương Vì sao lại thế? vì ông ta không còn lấy thục hán làm kẻ thù giả định mà đổi qua coi tào ngụy là kẻ thù chung duy nhất ông ta ắt phải rời đại bản doanh về kiến nghiệp để tiện chuyên tâm tấn công tân thành hợp vì của tào ngụy đồng thời cũng để tăng cường phòng thủ giang đông đáng tiếc gia cát lượng sống không được bao lâu đã lao lực mà mất nếu gia cát lượng sống thêm được vài năm thì nhất định có thể hợp tác mật thiết với đông ngô từ hai phía đông tây đồng thời bắc phạt thu được chiến quả rực rỡ tào duệ và tư mã ý đối phó với một mình gia cát lượng đã mười phần vất vả nếu lại phải chia quân đối phó với tôn quyền trường kỳ công kích phía đông thì rất dễ thua một trận không sao thu thập hai năm trước khi hán ngô kết minh từ năm kiến hưng thứ năm gia cát lượng đã bắt đầu bắc phạt liên tiếp đến năm kiến hưng thứ 12, không từng nghỉ ngơi tuy có lúc phải làm đồn điền vận lương trồng lúa không phải ngày nào cũng giao chiến phía tôn quyền cũng quả thật không ngừng tạo ra thế hô ứng với ông ta Thượng đế Linh Thiêng tại sao lại bắt Gia Cát Lượng mới 54 tuổi ta đã bệnh mà chết đó thật là đạo trời khó biết vậy chương 26 Gia Cát Lượng Bắc Phạt Gia Cát Lượng sau khi giúp Lưu Bị chiếm được thành đô mới được nhận một chức quan cấp tướng quân trước đó lúc lấy được phía nam Kinh Châu ông ta chẳng qua chỉ là một viên trung lăng tướng địa vị giữa tướng quân và hiệu ý mà chức vụ là chuyên quản việc tuế khóa và quân lương ở ba quận trường sa linh lăng quế dương địa điểm làm việc là ở hành dương không phải ở thành công an lưu bị đem bọn bàng thống hoàng trung vào Ích châu giao hết mọi việc ở thành công an lại cho triệu vân bảo ra cát lượng ở lại giang lăng phụ tá quan vũ trương phi vẫn giữ chức thái thú quận nghi đô cạnh vũ sương lưu bị không hạ được huyện lạc quảng hán Điều Trương Phi, Triệu Vân và Gia Cát Lượng vào Tây, ba người chia quân làm hai đường, huấn chiếu đánh qua xuyên Nam, xuyên Bắc, học quân với Lưu Bị ngoài thành đô, đôi Lưu Bị đã hạ được huyện lạc. Chiếm được thành đô, Lưu Bị ban thưởng Gia Cát Lượng ngang với hai người, quan vũ, Trương Phi, 500 cân vàng, 1.000 cân bạc, 5.000 vạn đồng, và lại Lưu Bị còn thăng Gia Cát Lượng làm quân sư tướng quân. Kiêm thự tả tướng quân phủ sự, đem cái gọi là phủ tả tướng quân tức bộ tư lệnh của Lưu Bị giao hết cho Gia Cát Lượng thay mặt điều hành. Lưu Bị rời thành đô cùng Tào Tháo tranh giành Hán Trung sau đó tới Di Lăng đánh tôn quyền trả thù cho quan vũ. Đều sai Gia Cát Lượng lưu thủ thành đô. Giữa hai lần xuất chi ấy ngày Bính Ngọ tháng 4 năm Kiến An thứ 26 tức năm Hoàng Sơ thứ hai đời Tào Phi 221 Lưu Bị xưng đế Cải Nguyên là Trương Vũ, sai ra Cát Lượng làm thừa tướng. Tháng 6, Trương Phi bị thuộc hạ sát hại, minh hàm lãnh tư lệ hiệu ý của ông ta cũng được Lưu Bị giao lại cho Gia Cát Lượng. Tháng 7, Lưu Bị men theo bờ sông đánh xuống phía đông. Đến tháng 6, Nhuận năm sau, thua trận trở về đóng ở thành Bạch Đế, huyện Ngư Phúc. Đổi tên Ngư Phúc thành Vĩnh An, ông ta mắc bệnh lỵ lại thêm bệnh khác cùng phát không sao chữa được. Biết là phải chết, bèn sai người triệu ra cát lượng tới thành vĩnh an gửi gắm con côi nhờ ra cát lượng phù tá a đậu lưu thiện nối ngôi hoàng đí lúc bây giờ a đậu được 17 tuổi ta lưu bị viết một lá di thư gửi lại cho a đậu bảo a đậu đừng thấy điều ác nhỏ mà cứ làm đừng thấy điều thiện nhỏ mà không làm lại bảo ông ta siêng năng đọc sách hán thư và lễ ký có thời gian rảnh rỗi thì không ngại gì đọc rộng ra bách gia chư tử đặc biệt là các sách lục thao binh thư và thương quân thư lưu bị nghe nói ra cát lượng từng đích thân sao chép các tác phẩm của thân bất hải hàn phi quản trọng và lục thao sai người đem tới cho a đổ đọc đáng tiếc là bản sao ấy giữa đường bị thất lạc lưu bị nói với a đổ về những sách ấy không ngại tìm lại một phần lá di thư ấy của lưu bị có một câu 10 phần quan trọng mà người nào cũng có thể lấy dùng Duy kẻ hiền đức mới có thể làm người ta khâm phục. Nói cách khác, chỉ biết dùng sức mạnh khuất phục người ta thì không thể khiến người ta tâm phục. Tài năng giỏi giang cũng chưa chắc đã có thể khiến người ta khâm phục. Người có thể làm người ta khâm phục là người hiền, có đức. Người ta sắp chết thì lời nói hay. Lưu Bị thẳng thắn thừa nhận với A Đậu rằng những hành động của mình trong một đời không xứng đáng làm gương cho con. Ông ta biết bảy chữ. Đức cha ngươi bạc, đừng học theo. Ông ta muốn A Đẩu và hai người con khác là Lưu Vĩnh, Lưu Lý, không những phải thờ ra cát lượng làm thầy mà còn phải coi ra cát lượng như cha. Lúc bấy giờ Lưu Vĩnh ở cạnh Lưu Bị. Lúc Lâm Trung trước khi tắt thở, Lưu Bị nói với Gia Cát Lượng, tải ông gấp 10 tàu phi, nhất định có thể giữ yên quốc gia, hoàn thành nghiệp lớn. Lưu Bị lại nói, nếu con ta có thể giúp thì giúp, nếu nó bất tài thì ông làm chủ đất thuộc đi. Câu này quá thừa. Và lại rất không nên nói ra, bảo ra Cát Lượng làm sao nuốt trôi được. Ra Cát Lượng độ lượng, không so đo với Lưu Bị về câu ấy. Nếu đổi là người khác, ví dụ, Tư Mã ý thì nhất định sẽ phản ứng rất không hay. Ông đã không tin tôi như thế, thì tôi cần gì phải ra sức cho con ông? Tôi cho rằng quả thật Lưu Bị trong sự tin tưởng cũng có mang đôi chút ý tứ không tin tưởng. Ông ta gửi gắm A đầu cho Gia Cát Lượng, đồng thời cũng gửi gắm cho Lý Nghiêm. lý nghiêm được lưu bị thăng tới chức thượng thư lệnh kiêm đô hộ quân trấn thủ vĩnh an thống xuất việc quân trong ngoài chia đôi đại quyền về hành chính và quân chính với gia cát lượng sau khi nối ngôi vào tháng năm lưu thiện đổi năm chương vũ thứ ba thành năm kiến hưng thứ nhất ông ta đối xử với gia cát lượng rất tốt phong gia cát lượng là vĩnh hương hầu không bao lâu lại sai ông ta kiêm lãnh châu bục ích châu vẫn giữ chức thừa tướng như cũ Nhất thiết mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho ra Gia các lượng xử lý Lúc bấy giờ Việc hòa giải giữa thuộc Hán với Đông Ngô Vẫn chưa hoàn tất Nội bộ có 4 quận nhất tề nổi loạn Đó là bốn quận nào Là quận Ích Châu Ở một giải Côn Minh và huyện Tấn Ninh Quận Vĩnh Sương Ở một giải Bảo Sơn tỉnh Vân Nam Quận việt Đỉnh ở Tây Khang và Tây Nam Tứ Xuyên Quận Tang Ca Ở một giải An Thuận Quý Châu Thủ lãnh của quân Phản Loạn Là thổ hào Ung Khải ở quận Ích Châu Ông ta bắt thái thú Trương Duệ Ở bản quận giải qua Đông Ngô Nộp cho Tôn Quyền để lấy lòng Ung Khải sai một đồ đảng họ mạnh Tên là Hoạch ở Vĩnh Dương Dùng cách phao tin thất thiệt Để sách động các tộc người Ở Biên Cương, người di, người siêu Vân vân Nội dung tin đồn là nhà quan muốn định Bắt các người phải nộp 300 con chó đen Mà phải từ bụng trở lên Hoàn toàn màu đen nhà quan lại muốn các ngươi tìm tòi man mão mã não không được dưới ba đấu hạng mục trưng thu thứ ba là 3.000 gốc đoạn mộc mỗi gốc không được dưới ba trượng đoạn mộc là thổ sản ở vùng ấy nhưng không có cây nào cao quá hai trượng vì thế người di người siêu, các nơi cảm thấy không giao nổi ba loại cống phẩm ấy nhất định sẽ bị phạt chẳng bằng quyết tâm làm phản cũng có thể may mà thắng được Già Cát Lượng giữa hoàn cảnh thù trong giặc ngoài, vẫn không có chút gì chân tay luống cuống, trước tiên ông ta thu xếp việc ngoại gia với đông ngô ổn thỏa, đến năm Kiến Hưng thứ ba mới ra tay bình định bọn phản loạn ở bốn quận. Ông ta đích thân đem quân tinh nhuệ qua sông Lưu Thủy, đánh tan Ung Khải và Đồ Đảng. Giết Ung Khải và Cao Định vua người Di ở quận Việt Đỉnh, Mạnh Hoạch bị Gia Cát Lượng bắt rồi lại thả, cuối cùng lại bị bắt. Gia Cát Lượng bảo thả ông ta ra, Ông ta dốc lòng thành thật đầu hàng không chịu đi nữa Hán Tấn Xuân Thu mở rộng đầu đuôi việc Mạnh Hoạch mấy lần thua trận mà sau cùng thành thật đầu hàng viết thành chuyện thất cầm thất túng 10 phần nhiệt náo ra căn Lượng hết sức thu xếp Mạnh Hoạch đồng thời cũng chỉ điểm dạy bảo ông ta trở thành một nhân tài hữu dụng Theo truyền thuyết về sau Mạnh Hoạch làm quan tới chức ngữ sử trung thừa trong chính quyền thuộc Hán rất nhiều quân người di đồng bào của ông ta sở trường leo núi được ra các lượng phiên chế thành một cánh quân đặc biệt gọi là phi quân quân bay sau khi bốn quận phía nam đã hoàn toàn khôi phục lại trật tự có người đề nghị ra cát lượng để quân lại chấn thủ nhưng ra cát lượng không tiếp nhận ra cát lượng nói để quân lại quá nhiều thì bất tiện cho đại kế bắc phạt để quân lại quá ít thì lại khiến người bản xứ nảy lòng phản chắc mà lực lượng không đủ để đối phó với chuyện bất thường chẳng bằng cứ rút hết quân về hành tâm giao thiệp với người bản xứ quả nhiên sau khi ông ta rút quân về bốn quận phía nam hoàn toàn không có vụ nổi loạn nào nữa Bản thân ông ta đến tháng 12 năm kiến hưng thứ ba về tới thành đô. Trước khi trở về, ông ta hạ lệnh đổi quận Ích Châu thành quận Kiến Ninh. Ích Châu vốn là một châu mà quận Ích Châu lại là một quận, mà là một quận thuộc Ích Châu rất lẫn lộn khó tiêu. Gia Cát Lượng quyết định đổi tên quận Ích Châu tuy chỉ là việc nhỏ nhưng 10 phần quan trọng. Cũng cho thấy ra Cát Lượng hiểu được tầm quan trọng của việc chính danh. Quả thật là một bậc đại tài. Năm kiến hưng thứ tư là các lượng bề ngoài không có hành động gì nhưng trong thực tế thì ra sức chuẩn bị cho việc cử đại quân bắc phạt ông ta chuẩn bị đủ quân lương quân phục, đao kiếm, thuẫn bài cung tên, mũi tên cho 10 vạn người trong năm ấy ông ta cũng sai lý nghiêm giữ thành Vĩnh An, rời tới đóng ở Giang Châu trùng Khánh xây một tòa thành lớn ở Giang Châu thành Vĩnh An đổi giao cho một viên tướng thứ yếu khác là Trần Đáo Chấn Thủ năm kiến an thứ 5 bắt đầu bắc phạt ra các lượng xuất lãnh đại quân tiến nóng ở Hán Trung. Lúc xuất phát, ông viết một tờ biểu 10 phần khiến người ta xúc động, không những làm hậu chủ lưu thiện xúc động mà còn làm rất nhiều người suốt 1.700 năm nay xúc động, khiến họ trở thành trung thần nghĩa sĩ. Ông ta khuyên hậu chủ gần gũi người quân tử, tránh ra kẻ tiểu nhân, thưởng người có công phạt kẻ có tội, nhất là phải coi nhân viên trong cung và nhân viên trong vũ thừa tướng như nhau, không nên phân biệt. mà thưởng phạt khác nhau ông nói thị trung thị lang quách tu chi phí vĩ đồng doãn trong cung và tướng quân hướng sủng chuyên quản việc quân đều rất có tài năng mà đáng tin cậy trưởng sử lưu thủ phủ thừa tướng trương duệ và tham quân tưởng uyển cũng là những bề tôi trung thành tiết nghĩa đề nghị hậu chủ hoàn toàn tin tưởng họ ông ta lời nặng ý dâu vô cùng khích thiết lần bắc phạt này của gia các lượng là hành động rất có kế hoạch Ông ta không những sách động qua lại nhân dân ở ba quận Thiên Thủy, Nam An, An định phía Tây nhất trí hưởng ứng ông ta mà còn hẹn ước với Mạnh Đạt, đầu hàng nhà ngụy làm phản ở quận Tân Thành. Quận Tân Thành tiếng là một quận nhưng trong thực tế là ba quận Phòng Lăng, Thượng Dung và Tây Thành hợp nhất. Địa vực bao gồm phía Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc và một phần phía Nam tỉnh Thiểm Tây hiện nay. Mạnh Đạt là người quận Phù Phong. từng làm quan dưới quyền Lưu Trương. vâng lệnh Lưu Trương đem 2.000 quân cùng Pháp Chính và 2.000 quân dưới quyền tới thành công an huyện Sản Lăng, quận Vũ Lăng, Kinh Châu đón Lưu Bị. Lưu Bị bảo ông ta ở lại Kinh Châu giữ chức Thái thú Nghi Đô giao 2.000 quân của Mạnh Đạt và Pháp Chính cho ông ta chỉ huy Pháp Chính theo Lưu Bị vào Ích Châu. Năm kiến an thứ 24 Mạnh Đạt giúp Lưu Bị đánh lấy ba quận Phòng Lăng, Thượng Dung Tây Thành, Lưu Bị điều ông ta làm thái thú phòng lăng, Phong làm Phó quân tướng quân. Lúc quan vũ vây đánh, phàn thành tương dương, gọi Mạnh Đạt đem quân trợ chiến. Mạnh Đạt lấy cớ việc phòng thủ và vỗ về vùng sơn địa rất quan trọng. Không chia quân tới giúp được, nhưng trong thực tế là chống lệnh, đến nỗi sau cùng quan vũ thất bại. Lưu Bị rất căm giận Mạnh Đạt, Mạnh Đạt lại bất hòa với con nuôi Lưu Bị là Lưu Phong. Lưu Bị ra lệnh tước cờ chống quân nhà của Mạnh Đạt. không cho mạnh đạt hưởng vinh dự của bậc tướng quân mạnh đạt bèn qua hàng tào phi tào phi đối xử với mạnh đạt rất lễ mạo và lại còn trọng dụng phong ông ta làm kiến vũ tướng quân tước bình dương đình hầu sai ông ta làm tán kỵ thường thị lãnh thái thú quận tân thành mạnh đạt tuy đắc ý dưới quyền tào phi nhưng không khỏi ái náy trong lòng sau khi tào phi chết tào dệ con tào phi ngụy minh đế đối xử với ông ta không được như Tảo Phi và lại tư mã ý đóng quân ở huyện Uyển quận Nam Dương luôn tỏ ý không yên tâm về ông ta lúc ấy lưu bị đã chết ra các lượng chủ trì chính vụ của nhà thuộc Hán cùng Lý Nghiêm nhận lời gửi gắm con côi thưởng viết thư cho ông ta nói chuyện tình xưa nghĩa cũ giống như ông ta chưa từng đầu hàng quân địch trong một lá thư gửi mạnh đạt Lý Nghiêm nói ta và Khổng Minh đều nhận lời gửi gắm con côi trách nhiệm nặng nề Mong có bạn tốt, Gia Cát Lượng trong thư gửi mạnh đạt Nói tới Lý Nghiêm Thì ra sức ca ngợi Xử lý trôi chảy, không hề ứ động Là chính phương Khổng Minh là tiên tự của Gia Cát Lượng Chính phương là tiên tự của Lý Nghiêm Thư của Lý Nghiêm nói ta và Khổng Minh Trách nhiệm quá nặng Rất hy vọng có người như ông giúp đỡ bọn ta Thư Gia Cát Lượng Là nói Lý Nghiêm có tài hành chính Ông ta xử lý công văn Ung dung biện sự Giống như sông dài không dứt Trước nay chưa từng có công văn bị ngưng trệ Nói cách khác Là nếu có ông tới giúp ta như ông ta Thì thật là quá tốt Mạnh Đạt rốt lại không từ chối được Lời sách động làm phản Của Gia Cát Lượng và Lý Nghiêm Ngấm ngầm đáp ứng phản ngụy về Hán Tháng 12 năm kiến hương thứ năm Đời hậu chủ Năm Thái Hòa thứ nhất đời ngụy Minh Đế Mạnh Đạt dựng cờ làm phản Ông ta dự đoán tư mã ý Không thể lập tức tới chỗ ông ta Mà nhanh nhất cũng phải một tháng sau cũng là lúc huyện binh của gia cát lượng đã tới mới có thể xuất lãnh đại quân tới thả phạt ông ta tại sao như thế vì ông ta cho rằng nhân viên tình báo của ngụy phải mất mấy ngày mới từ tân thành về tới huyện uyển quận nam dương báo tin tư mã ý cũng phải mất nhiều ngày sai người từ huyện uyển tới kinh thành lạc dương báo tin lại từ lạc dương mang chiếu thư thánh chỉ sai thảo phạt trở về huyện uyển sau đó tư mã ý mới có thể giao quân sau khi ra quân Lại phải mất vài ngày hay thậm chí mười mấy ngày mới có thể tới huyện Phòng Lăng thủ huyện của quận Tân Thành huyện Phòng Hồ Bắc hiện nay Mạnh Đạt có nằm mơ cũng không ngờ Tư Mã Ý có quyền không cần thỉnh thị Lạc Dương cứ làm trước rồi tô sau Càng không ngờ Tư Mã Ý đã sớm liệu định Mạnh Đạt ông ta trước sau gì cũng sẽ làm phản nên đã sớm đem đại quân tiến về phía nam cho nên ông ta tuyên bố làm phản vừa được 8 ngày Tư mã ý đã đem quân tới dưới thành phòng lăng. Mạnh đạt tử thủ ở phòng lăng, thủ huyện của quận Tân Thành, ngoài thành dựng lên một dãy cọc gỗ. Ngoài hàng cọc gỗ thì ba mặt là hào, một mặt là núi. Tư mã ý vây đánh 16 ngày dùng thuyền vượt qua hào nước ngoài thành, nhổ bỏ dãy cọc gỗ hộ thành khiến ái tướng Lý Hiền của mạnh đạt và cháu là Lý Phụ đều ngã lòng, tự động mở cửa thành cho quân tử mã ý kéo vào. Mạnh đạt bị bắt sống. chém đầu đưa về Lạc Dương, bêu lên đưa đi khắp các đường phố lớn rồi đốt thành cho. Già Cát Lượng và Tôn Quyền đều đã phái quân tứ Chi Viện. Các cánh quân ấy đã tới Tây Thành, An Kiều và trại Mộc Lang cạnh Phòng Lăng nhưng đều bị Tư mã Ý ngăn chặn lại. Có lẽ Mạnh Đạt phản ngụy quá gấp gáp nên chờ đến lúc quân Chi Viện của đôi bên Hán Ngô đã tới mới nên hành động, hoặc là chờ đến mùa xuân năm sau năm Kiến An thứ giáo, Già Cát Lượng kéo đại quân ra Kỳ Sơn thanh thế lẫy lừng mới nên ra tay năm kiến hương thứ năm ra cát lượng mang 10 vạn đại quân tới hán trung đến mùa xuân năm kiến hương thứ sáu dương đông kích tây giao một cánh quân cho triệu vân và đặng chi giữ hang cơ cốc cách bảo kê thiểm tây 40 dặm về phía đông nam mình thì xuất lãnh quân chủ lực tấn công ra kỳ sơn ở tây bắc huyện tây hòa cam túc kỳ sơn là trọng trấn quân sự phía tây của nước ngụy cũng như tân thành hợp phỉ phía đông giữa kỳ sơn và tân thành hợp phỉ có một trọng trấn là tương dương quân của gia cát lượng theo trần thọ nói thì hàng trận chỉnh tề thưởng phạt nghiêm minh mà hiệu lệnh rõ ràng không những thủ tướng trấn thủ kỳ sơn của ngụy là trương cáp cảm thấy khó nuốt mà ngụy minh đế tào duệ cũng cho rằng mình phải ngự giá thân chinh từ lạc dương tới giữ trường an gia cát lượng nhất thời không chiếm được kỳ sơn nhưng quan lại và nhân dân ba quận Nam An, Thiên Thủy và An Định phía sau Kỳ Sơn đều nhất trí, hưởng ứng quân Bắc Phạt của Gia các Lượng, Phản ngụy theo Hán, đổi hết cờ xí. Thủ huyện quận Nam An nước Ngụy là địch đạo phía đông bắc huyện Lũng Tây Cam Túc hiện nay. Thủ huyện của quận Thiên Thủy là huyện Ký phía nam huyện Phục Hương Cam Túc. Thủ huyện của quận An Định là Lâm Kinh, cách huyện Trấn Nguyên Cam Túc 50 dặm về phía nam. đây là lần thứ nhất gia cát lượng đem quân ra kỳ sơn ông ta đem quân ra kỳ sơn tất cả hai lần tam quốc diễn nghĩa lại nói quá lên nói ông ta 6 lần ra kỳ sơn trong chiến dịch Gia kỳ sơn lần thứ nhất này gia cát lượng vốn đã có thể thu được toàn thắng nhưng đáng tiếc tư lệnh quân tiền phong mã tắc lại thua dưới tay trương cáp ở nhai đình phía đông bắc huyện thái an hiện nay đầu đuôi việc thất trận của mã tắc theo tam quốc chí thuộc thư vương bình truyện là Mã Tắc bỏ chỗ có nước lên đóng trên núi, khó bề hành động Vương Bình lấy thân phận tỷ tướng liên tiếp khuyên can mấy lần nhưng Mã Tắc cứ giữ ý mình không chịu tiếp thu, kết quả quân ngụy kéo tới vây cánh quân của Mã Tắc trên núi, quân sĩ không có nước uống lòng quân tan rã vừa hơi núng thế đã gieo một tiếng chạy tan chỉ còn một ngàn quân do Vương Bình trực tiếp chỉ huy ra sức, thúc chống, tự giữ quân ngụy cho rằng Mã Tắc đã có mai phục nên không dám ham đánh, thu quân rút về. Vương Bình dựa vào một ngàn quân dưới quyền, từ từ thu nhặt tàn quân của các đơn vị bị đánh tan, chỉnh đốn quân mã rồi rút lui. Lúc ấy ra các lượng đóng ở Nhung Khâu không xa nhai đình bao nhiêu. Được tin mã tắc thất trận, rất sợ quân ngụy sẽ dốc tổ kéo tới truy kích. Bèn lập tức ra lệnh đưa một ngàn gia đình nhân dân trong huyện Thành, huyện Tây, cách quận Thiên Thủy 120 dặm về phía Tây Nam. cùng lương thực có họ nhất tề rời vào hán chung việc rời hết nhân dân và lương thực ở huyện tây của gia cát lượng nói theo thuật ngữ hiện đại là kế sách đồng không nhà trống dùng cách nói thời cổ là không thành kế kế bỏ thành trống giống không thành kế không phải là trò trẻ thống soái lấy tính mạng của mình làm vật đặt cược như sách diễn nghĩa và kinh kịch miêu tả tức mở toang cửa thành ngồi trên lầu thành đánh đàn mời đại tướng tư mã ý của đối phương cùng lên uống rượu ăn thịt dê nướng. Thật ra, đối phương chưa từng truy kích. Đại tướng của đối phương cũng không phải là tư mã ý, mà là trương cáp, ra các lượng nhất sinh, cẩn thận. Không thể làm trò tháo cái, mà chỉ có những tay lão thủ chơi bài poker mới dám biểu diễn. Đề tài của kinh kịch cơ hồ có trên dưới một nửa, rút từ tam quốc diễn nghĩa. Thất nhai đình và không thành kế là hai vợ được người xem hoan nghênh nhất. Một vở khác là chạm mã tắc hợp lại thành một bộ ba vở gọi là thất không chạm Mã tắc rốt lại có bị ra các lượng chém không? Đối với đại đa số người yêu thích kinh kịch thì đây là một vấn đề không cần suy nghĩ. Chỉ cần lời thoại thật hay, hát thật hay, nhạc thật hay, còn trong thực tế mã tắc có bị ra các lượng chém đầu hay không cũng không phải là chuyện gì lớn. Từ đó suy rộng ra, cực đại đa số thành viên trong dân tộc Trung Hoa. Về bản tính thì không coi trọng chuyện lạt vật. Cho dù Mã Tắc chết sớm hơn, hay ông ta chết thế nào thì có gì quan hệ chứ. Nhưng những người học lịch sử vì trung thành với sở học của mình nên không dám không nhìn nhận sự thật, không dám không truy tìm tới gốc dễ. Có lúc truy không tới gốc, tìm không được dễ cũng đành phải thôi, giao lại sứ mệnh chưa hoàn thành được ấy cho những người học sử đời sau. Mã Tắc có bị chém đầu hay không là một ví dụ truy không tới gốc. Tìm không được dễ, Trần Thọ trước sau đưa ra ba cách nói khác hẳn nhau. Một là ra các lượng Chu kể tội rồi giết Mã Tắc Lục giết rồi phanh thây Mã Tắc cũng đều là chém Mã Tắc Hai là sau khi Mã Tắc bị giam Thì chết trong ngục Ba là Mã Tắc sợ tội bỏ trốn Trưởng sử phủ thừa tướng Hướng lãng biết chuyện mà không báo Bị miễn chức đuổi về thành đô Cách nói đầu tiên của Trần Thọ Viết ở ra Cát lượng chuyện Và Vương Bình Chuyện trong Tam Quốc Chí Cách nói thứ hai Viết ở Mã Lương Chuyện Cách nói thứ ba, biết ở hướng lãng chuyện. Hai cách nói đầu tiên mâu thuẫn với nhau, cách nói thứ ba có thể song song tồn tại với một trong hai cách kia. Bởi vì có thể mã tắc trốn nhưng bị bắt lại, rồi bị chém hoặc chết trong ngục. Có điều cách nói thứ ba cũng có thể trái ngược với hai cách nói trước. Có khả năng sau khi bỏ trốn mã tắc mai danh ẩn tích, trốn đi thật xa, không bị thuộc hạ của gia cát lượng bắt lại, nhưng khả năng ấy rất ít. Bởi vì điêu tạc sĩ trong tương dương ký có chép lại một lá thư mã tắc gửi cho Gia Cát Lượng trước lúc lâm chung trong thư nói Minh Công coi tắc như con. Tắc cũng coi Minh Công như cha, chỉ mong Minh Công nghĩ tới nghĩa lớn giết cồn mà dùng võ để giao tình sáng mãi. Tắc tuy chết, dưới suối vàng cũng không oán hận. Chú thích, tương truyền đại thuấn dùng cổn trị thủy, cổn làm việc bất lực, đại thuấn giết cổn mà dùng con cổn là võ trị thủy. về sau chuyển ngôi cho võ mã tắc có ý xin ra các lượng dùng con mình làm quan hết chú thích lá di thư này của mã tắc có thể nói là một tư liệu vô cùng quý báu nhưng nó không thể chứng minh là mã tắc bị chém mà chết hay bị bệnh mà chết thêm một bước, nếu Điêu Tạc Sỉ sửa hai chữ lâm trung trong tương dương ký thành hai chữ lâm hình thì vấn đề này kể như chấm dứt. Nhưng trong khoảng chữ nghĩa dường như Điêu Tạc Sỉ muốn nói Mã Tắc bị chết chém, chứ không phải chết bệnh. Lúc ấy 10 vạn quân ai cũng rơi lệ, lượng đích thân tới tế đối xử với con côi của Tắc như lúc Tắc còn sống. Một chứng cứ phụ về việc Mã Tắc bị chém là ra các lượng quả thật còn giết hai viên tướng khác. Một người họ Trương tên Hưu Một người họ Lý tên Thịnh Cho dù như thế thì vấn đề vẫn rất khó giải quyết Tại sao trong mã lương truyện Trần Thọ Lại phải nói mã Tắc bị giam trong ngục rồi chết Tôi chỉ có cách chuyển lại cho các vị chuyên gia Về lịch sử Tam Quốc hiện nay Và những người tài giỏi trong tương lai Sử dụng các sử liệu có thể được phát hiện trong tương lai Để kết thúc cái nghi án này Nhân dịp này tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm tạ Với ông Hồ Kiện Trung hồ tiên sinh đọc nhiều nhớ dài, trò chuyện hùng hồn chính ông là người đầu tiên đặt ra câu hỏi mã tắc là bị chém hay bỏ trốn với tôi trận nhai đình bộc lộ sự bất tài của mã tắc chứng minh lời lưu bị nói về mã tắc lời nói quá việc làm không thể đại dụng nó cũng cấp cho tỷ tướng quân vương bình một cơ hội để bộc lộ tài năng đại tướng tuy ông ta xuất thân bộ ngũ về học vấn không biết quá 10 chữ ra các lượng thăng ông ta làm thảo khấu tướng quân xin hậu chủ phong ông ta là đình hầu sau khi gia cát lượng và ngụy diên chết vương bình chủ trì việc phòng bị hán trung được thăng tới chức trấn bắc đại tướng quân gia cát lượng nhận hết trách nhiệm trong việc thua trận nhai đình về mình xin hậu chủ trừng phạt trận thua ấy tuy do mã tắc gây ra nhưng người trọng dụng mã tắc là ai chính là ông ta hậu chủ nhận được tờ tô của gia cát lượng Giáng gia cát lượng ba cấp đổi làm hữu tướng quân hành thừa tướng sự nhưng vẫn thống lĩnh như cũ tức vẫn tiếp tục chủ quản các việc như cũ dùng thuật ngữ của quan trường hiện nay mà nói tức cách chức lưu nhiệm hay giáng cấp lưu nhiệm ra các lượng bị giáng 3 cấp được một năm thì nhờ hạ được hai quận Vũ đô Âm Bình năm kiến hương thứ bảy lại được khôi phục chức cũ chiến dịch hạ được hai quận ấy là trong lần bắc phạt thứ ba của ông ta lần thứ nhất là chiến dịch ở Kỳ Sơn và Cơ Cốc mùa xuân năm kiến hương thứ sáu trong đó có trận thua ở nhai đình của mã tắc lần thứ hai là chiến dịch đánh tướng ngụy hát chiêu giữ thành trần thương cũng trong năm kiến an thứ sáu giả như ra Cát lượng không mở chiến dịch đánh trần thương vào mùa đông năm kiến hưng thứ sáu mà sớm hơn vài tháng từ mùa thu năm kiến hương thứ sáu thì rất hay bởi vì tôn quyền sai thái thú quận thiên dương chu phường của ông ta đánh lừa tào hưu nói với tào hưu xin hàng dụ tào hưu tới phiên dương kế sách tiến hành rất thuận lợi. Lúc bấy giờ tào Hưu giữ chức châu Mục Dương Châu bên ngụy rất tin việc Chu Phường về hàng là thật lòng, bèn mang 10 vạn quân đánh ngô, tiếp ứng cho Chu Phường. Ông ta tới Thạch đỉnh phía đông bắc huyện Tiềm Sơn An Huy hiện nay, thì gặp Lục Tốn, bị Lục Tốn đánh một trận thê thảm. Chính Tôn Quyền cũng mang đại quân tới hoãn khẩu, để tiếp ứng cho Lục Tốn, hoãn khẩu cách An Khánh trên dưới 50 dặm về phía Tây. chúng ta cũng có thể nói rằng nếu tôn quyền và chu phường có thể kéo dài việc lừa tào hưu xuống nam thêm vài tháng thì có thể giúp đỡ cho chiến dịch trần thương của gia cát lượng rất nhiều nhưng nếu nói lại thì một là việc lừa tào hưu phải nắm được thời cơ không phải chu phường có toàn quyền đưa ra ngày hẹn hai là khoảng cách giữa kiến nghiệp nam kinh và hán trung rất xa đương thời lại không có điện báo hay điện thoại đường dài để liên lạc với nhau có tin tức hay kế hoạch gì đều phải sai người đưa tin nhanh nhất chẳng qua chỉ là cưỡi ngựa ngựa đi thật nhanh cũng không thể trong một ngày vượt được 800 dặm Tăng Quốc Phiên Thời Thanh, thông tin với thuộc hạ hay báo cáo với triều đình rất hay viết trên phong bì đựng văn kiện hay thư tín ba chữ 800 dặm, tức xa nhân viên dịch trạm, dùng cách thức mau nhất chuyển đi, trong thực tế nhân viên dịch trạm không thể chiếu theo ba chữ 800 dặm ấy mà làm trong một ngày một đêm đi được 800 dặm. Vì thế đôi bên Hán Ngô tuy đều muốn đồng thời mở thế công nhưng trước đó thường không sao liên lạc được hay sau khi đã tiến hành thì thông báo cho bên kia mau chóng hành động. Mùa xuân năm kiến hưng thứ 7 Gia Cát Lượng ra tay với quận Vũ Đô và quận Âm Bình về thời gian mà nói thì hành động này là mau lẹ tiếp theo chiến dịch Trần Thương người thực hiện chiến dịch đánh hai quận này là tướng quân Trần Thức đối thủ của Trần Thức là thứ sử Ung Châu Quách Hoài của Ngụy. Thời Hán chưa có Ung Châu, chính quyền nhà Ngụy thấy lương châu quá lớn, bèn lập thêm Ung Châu để tiện quản lý, đồng thời phòng bị Tây Thục. Quận Vũ Đô ở phía đông nam Cam Túc hiện nay ở một giải huyện thành tiếp giáp với tứ xuyên có tất cả 7 huyện, thủ huyện là Hạ Biện ở phía tây huyện thành. Quận Âm Bình vốn chỉ là một đảo thống hạt vùng cao nguyên trên một giải biên giới nơi các dân tộc người Đê và người Khương cư trú. Phía Tây Bắc, huyện Văn Cam Thúc, nhà ngụy đặt thành quận âm bình cũng để tiện quản lý và phòng bị Tây Thục. Thứ sử Ung Châu, Quách Hoài biết Trần Thức đem quân tới, cũng điểm đủ quân mã chuẩn bị nghênh địch. Nhưng Quách Hoài không ngờ ra các lượng tiếng thăm lừng lẫy, cũng đích thân đem quân tới, và lại còn tiến nóng ở thành Kiến Uy. Phía Tây Bắc huyện thành Kiến Uy không phải quận, cũng không phải huyện mà chỉ là một đồn lớn vẫn được dùng để đóng quân. Quách Hoài không dám so tài với Gia Cát Lượng lập tức rút quân, để Trần Thức chiếm không hai quận Vũ Đô âm bình. Đây là thắng lợi lớn đầu tiên kể từ khi Gia Cát Lượng bắt đầu bóc phạt. Hậu chủ ban chỉ khôi phục chức thừa tướng cho Gia Cát Lượng, không cần phải tiếp tục lấy thân phận hữu tướng quân làm việc thừa tướng nữa. Gia Cát Lượng chuyện không ghi chép lại bất cứ sự kiện nào về Gia Cát Lượng trong năm kiến hương thứ 8. Đây là chỗ sơ xuất của Trần Thọ. Khiến những người đọc ra các Lượng chuyện chúng ta cho rằng Trong năm này, Gia Cát Lượng ngổ rất ngon Hay không thể không dùng hết tinh thần tiêu hóa Hai quận Vũ Đô và Âm Bình Trong thực tế, quân Ngụy đã triển khai thế công chưa từng có Một mặt xây dựng cái gọi là Tân Thành ở Hợp Phì Để đối phó với Tôn Quyền Một mặt chuẩn bị người ngựa, lương thảo và vũ khí Để tấn công Gia Cát Lượng ở Hán Trung Công tác chuẩn bị ấy đến tháng 8 thì hoàn tất ra các lượng cũng không chú ý tới hành động của bên Ngụy, vì thế cũng bình tĩnh chờ đợi, không khinh cử vọng động kế hoạch tác chiến của quân ngụy là chia làm ba đường, rồi họp quân ở Hán Trung đường thứ nhất là do Tào Sảng xuất lãnh, tiến theo đường tả Cốc đường thứ hai do Trương Cáp xuất lãnh tiến theo đường Hang tý Ngọ, đường thứ ba do Tư Mã Ý xuất lãnh xuất phát từ Tương Dương nơi Tư Mã Ý đóng, theo Hán Thủy đi lên, xuyên qua phía Bắc ngạc tây và thiểm tây lấy nam trịnh thủ huyện của quận hán trung làm mục tiêu cũng là nơi hội sư của ba đạo đại quân từ mùa đông năm trước gia cát lượng đã cho xây hai ngôi thành lớn làm phên dậu cho nam trịnh một là hán thành ở phía đông nam huyện miện một là lạc thành ở huyện thành cố hiện nay sau khi biết ba đạo đại quân của ngụy sắp tới gia cát lượng lại không có ý định tử thủ chết cứ ngựa lạc thành và hán thành một số người thường coi việc tử thủ hay bảo người khác từ thủ chỗ nào đó là đắc ký. Thật ra mục đích của thủ không phải để cầu chết, mà là để cầu sống. Thủ cũng phải có giới hạn về thời gian, bất kể một khu vực và địa điểm nào cũng chỉ có thể giữ vững trong một số ngày hay một số giờ nào đó, để phối hợp với hành động của cánh quân khác. Trong thời gian được chỉ định đương nhiên có chết cũng không tiếc, nhưng quá thời gian ấy thì không những là sự hy sinh vô ích mà còn là loại hành vi làm hao tổn binh lực quốc gia chống lệnh cấp trên năm xưa lúc mã tắc để mất nhai đình ra cát lượng không hề tử thủ ở tây thành ra cát lượng rất có học vấn về quân sự ông hiểu rõ đánh trận phải lấy công làm ý nghĩa thứ nhất thủ là để giúp công thủ để rồi công mới đúng chứ không phải thủ để mà thủ lúc đại quân ngụy tới cõi năm kiến hương thứ 8 ra cát lượng không lưu quân chủ lực ở nam trinh hay hai thành hán lạc mà tập trung ở xích bản cách huyện dương 20 dặm về phía đông ở xích bản ông có thể linh hoạt ứng phó với bất cứ đạo quân nào trong ba đạo quân ngụy hoặc cả ba đạo quân nhưng ba đạo quân ngụy ấy lại không có đạo nào tới nguyên nhân là trời là mưa lớn một trận liên tiếp hơn 30 ngày đường sạn đạo ở tà cốc và hang tí ngọ và đường xá đôi bên bờ sông hán thủy giữa tương dương và huyện dương đều bị hư hỏng ngụy minh đế tào duệ con tào phi hạ chiếu sai tào Sảng. trương cát và tư mã ý rút lui việc thả phạt tây thục tạm thời hoãn lại trong năm ấy năm kiến hưng thứ 8 đô bên kiếm tuốt cung dương ở kiếm nam ở vào hoàn cảnh đêm trước chiến tranh nhưng trong thực tế không hề giao chiến song phía tây thì hai quận vũ đô âm bình vừa được sáp nhập vào bản đồ thổ hán lại phát sinh chiến sự quy mô tuy nhỏ nhưng rất khốc liệt chủ tướng biên ngụy là thứ sử ung châu quách hoài chủ tướng biên hán là trấn viễn tướng quân ngụy diên người đọc tam quốc diễn nghĩa mắc lừa tác giả diễn nghĩa coi ngụy diên là kẻ xấu xa sau so gáy có phản cốt mà bản lãnh đánh trận thì bình thường thích tranh công với hoàng trung chứ thật ra con người ngụy diên cực kỳ trung thành cực kỳ dũng cảm và lại còn rất được lưu bị và ra các lượng thưởng thức ngụy diên xuất thân bộ ngũ là kẻ thô hào lúc mới theo lưu bị quan chức là nha môn tướng quân lúc lưu bị tự xưng là hán trung vương lại không dùng người khác mà dùng ngụy diên trấn thủ hán trung quan chức mà lưu bị phong cho ngụy diên là đốc hán trung trấn viễn tướng quân lãnh thái thú hán trung năm kiến hưng thứ năm ra các lượng mang 10 vạn quân tới hán trung đặc biệt chọn ngụy diên làm đốc tiền bộ tư lệnh tiên phong sai ông ta kiêm chức thừa tướng tư mã chức thừa tướng tư mã này là chức quan ra các lượng mới đặt ra vì ngụy diên địa vị tương đương với trưởng sử phủ thừa tướng trong thực tế là ra các lượng lấy thân phận thừa tướng kiêm thống soái còn ngụy diên lấy chức thừa tướng tư mã làm tham mưu trưởng hoặc trưởng bộ phận nào đó trong soái phủ chức vụ của ngụy diên là tiền đốc bộ tư lệnh tiên phong vì thế mới giao phong với quách hoài ung châu ngụy diên gặp quân chủ lực của quách hoài ở dương khê phía tây nam cam túc đánh quân quách hoài tan mát không còn ra hàng trận Gia cát lường được tin báo tiệp rất vui vẻ tiến cử ngụy diên từ trấn viễn tướng quân thăng làm tiền tướng quân đồng thời phong ông ta là Nam Trịnh hầu tước Nam Trịnh hầu này là cấp huyện hầu cao hơn Hương hầu và Đình hầu dưới quyền Ngụy Diên cũng có một viên võ tướng cao cấp là Ngô Ý được thăng chức Ngô Ý là anh Ngô Hoàng hậu vợ Lưu Bị tam quốc chí của Trần Thọ chép tên ông ta là Ngô Nhất vì kiêng húy của Tư Mã Ý chú thích trong hán tự chữ ý gồm chữ nhất viết kép và chữ thứ ghép lại hết chú thích chiến dịch dương khê năm kiến hương thứ 8 này có thể nói là chiến dịch bắc phạt lần thứ tư của gia cát lượng trên kia tôi đã nói qua gia cát lượng hoàn toàn không phải 6 lần ra kỳ sơn mà chỉ có hai lần ra kỳ sơn nhưng việc bắc phạt của ông ta thì có thể nói là 6 lần lần thứ nhất là chiến dịch nhai đình mùa xuân năm kiến hương thứ sáu lần thứ hai là chiến dịch trần thương mùa đông năm kiến hưng thứ sáu lần thứ ba là chiến dịch vũ đô âm bình năm kiến hương thứ bảy lần thứ tư chính là chiến dịch dương khê năm kiến hương thứ 8 này còn hai chiến dịch quan trọng nữa là chiến dịch thượng khê năm kiến hương thứ 9 và chiến dịch vũ công năm kiến hương thứ 12. trong sáu chiến dịch quan trọng ấy chỉ có hai chiến dịch nhai đình và thượng khê là ra cát lượng tới kỳ sơn Có thể nói, chiến dịch Thượng Khuê là chiến dịch quan trọng nhất trong cả 6 chiến dịch. Gia Cát Lượng giao hết chính vụ và quân sự ở Hán Trung và Hậu Vương cho cha con Lý Nghiêm phụ trách. Để có thể dốc hết tinh thần vào việc quyết chiến với quân ngụy. Gia Cát Lượng sai con Lý Nghiêm làm đô đốc Giang Châu, điều Lý Nghiêm từ Giang Châu, Trùng Khánh về giao cho ông ta hai vạn quân, bảo ông ta đóng giữ Hán Trung, ngụy Diên vẫn được Gia Cát Lượng mang theo ra trận và lại Gia Cát Lượng. còn giao hết chính vụ ở phủ thừa tướng cho lý nghiêm thay quyền xử lý ngoài ngụy diên các tướng lãnh được ra các lượng mang ra mặt trận còn có vương bình cao tường ngô ban thống soái bên ngụy không phải là tào chân nữa vì tào chân đã mắc bệnh người thay tào chân giữ chức thống soái là tư mã ý giữ chướng tư mã ý có mấy viên đại tướng là trương cáp quách hoài Phí diệu người phát động thế công là Gia cát lượng chứ không phải tư mã ý Gia Cát Lượng trước tiên chiếm Kỳ Sơn, sau chiến dịch nhai đình, Kỳ Sơn vẫn nằm trong tay quân ngụy. Tư mã Ý tiến quân tới thành Thượng Khuê, phía tây nam quận Thành, quận Thiên Thủy. Gia Cát Lượng nghe nói Tư mã Ý, đích thân tới. Mười phần phấn khích bèn sai Vương Bình tiếp tục đánh Kỳ Sơn. Mình đem quân chủ lực tới thẳng thành Thượng Khuê đón đánh Tư mã Ý. Tư mã Ý hội vàng để phí diệu vào bốn ngàn quân ở lại giữ thành Thượng Khuê, đem quân chủ lực rời khỏi Thượng khuê nói là muốn tới kỳ sơn tìm ra các lượng đánh cho ra các lượng một đòn giữa mặt kỳ sơn ở phía tây nam thượng khuê nhưng tư mã ý không kéo quân qua phía tây nam mà đi về phía đông thượng khuê ra Cát lượng tới thượng khuê gặp 4.000 quân của phí diệu giải quyết luôn họ giải quyết xong ra các lượng không ở lại thượng khuê mà lập tức kéo qua phía đông truy kích quân chủ lực của tư mã ý tuy tư mã ý và quân của ông ta đi rất nhanh nhưng vẫn bị ra các lượng đuổi kịp Tư mã ý lại không quay lại giao phong mà sai quân leo một hơi lên núi, hạ trại trên núi. Lúc bây giờ giả hổ được Ngụy minh đế sai tới làm giám quân trong quân tư mã ý, thấy thế ngứa mắt, không nhịn được bèn trách tư mã ý, nói Ông sợ quân thuộc như sợ cọp, người trong thiên hạ ai cũng cười ông, ông sẽ làm sao? Lúc bây giờ tư mã ý hơi có chút khó xử, đồng thời bọn trương cáp cũng nho nhau, nhau xin ra đánh, quyết một phen sống mái với quân thuộc. Tư mã ý bèn miễn cưỡng hạ lệnh, đến ngày tân tỵ tháng 5 xuất chiến. Ngày tân tỵ tháng 5, chủ lực đôi bên gặp nhau, đánh nhau tới mức trời mờ đất tối. Nhật Nguyệt vô quang ra các lượng chia quân làm ba đảo, do ba người, ngụy Diên, Cao Tường, Ngô Ban thống lãnh. Cắt quân ngụy ra làm mấy mảnh rồi bao vây tiêu diệt. Sau tròn một ngày ác chiến, từ mã ý cơ hồ, toàn quân tan vỡ. Chỉ còn một mình ông ta và mấy người thân tín cuống cuồng bỏ chạy. chín loại phẩm mà ra các Lượng thu được có 5.000 bộ khôi giáp, 3.100 bộ cung và 3.000 cái đầu quân ngụy. Bình lực đôi bên tham gia trận đánh, tựa hồ đều trên năm vạn ra các Lượng từ năm kiến hương thứ năm đã đem 10 vạn quân tới Hán Trung. Lần này ông ta để hai vạn lại cho Lý Nghiêm giữ Hán Trung. Có thể còn để lại một số quân ở Kỳ Sơn và vài nơi quan trọng khác. Số quân ông ta mang tới Thượng Khuê, có thể là sáu bảy vạn người hoặc nhiều hơn tư mã ý mang theo bao nhiêu quân thì phải chờ khảo cứu, nhưng dù sao cũng không ít hơn quân của gia cát lượng nước ngụy đất rộng người đông quân đội và lương thực vốn không phải là vấn đề gia cát lượng có thể trong hoàn cảnh muôn phần khó khăn lại giành được thế chủ động tấn công mà còn thắng trận quả thật xứng đáng cho chúng ta không phục sau trận thượng khuê đô bên hơn một tháng không giao chiến Lý Nghiêm giữ Hán Trung kiêm xử lý nhiệm vụ thừa tướng bên Hán, sai người báo với Gia Cát Lượng, nói vì mưa lớn ngăn trở đường xá, sợ quân lương vận chuyển không kịp, xin Gia Cát Lượng rút quân. Gia Cát Lượng vì thế trong tháng 6 rút quân, tư mã ý sai Trương Cáp, truy kích, đuổi tới mộc môn chúng mai phục của Gia Cát Lượng. Trương Cáp bị loạn tiễn bắn chết. Gia Cát Lượng về tới Hán Trung mới biết, tuy có mưa lớn nhưng việc vận lương không gặp chuyện nghiêm trọng như Lý Nghiêm nói. vị lý nghiêm này lòng dạ bất lương chính ông ta yêu cầu ra các lượng rút quân nhưng khi tin ra các lượng ban sư về tới hán trung ông ta lại làm ra vẻ kinh ngạc nói quân lương rất đủ sao thừa tướng lại rút quân nhỉ lý nghiêm lập tức một là định giết quan đốc vận phụ trách việc vận lương là xâm thuật để đùn đẩy trách nhiệm không hết lòng vận lương của mình hai là báo cáo lên hậu chủ nói ra các lượng hoàn toàn không phải thật sự rút lui mà là giả rút lui để dụ địch tứ đánh Lý nghiêm làm như thể rất âm hiểm, nói việc triệt thoái ra thành ra Cát lượng chủ động, chứ không phải do Lý nghiêm ông ta chủ động, mà còn tặng thêm cho gia Cát lượng cái trách nhiệm dụ địch chưa thành công. Gia Cát lượng đem thư tín và công văn mà Lý nghiêm trước sau gửi cho mình đóng thành tập đưa ra bảo Lý nghiêm kết luận. Lý nghiêm thừa nhận mình trước sau mâu thuẫn, cam chịu xử phạt gia Cát lượng dâng biểu lên hậu chủ bãi miễn tất cả các chức vụ của Lý nghiêm. xóa bỏ tước phong đuổi về làm dân cho tới ở quận tử tràng lý phong con lý nghiêm làm đô đốc giang châu được ra các lượng điều về phủ thừa tướng làm tham quân trung lang tướng ra các lượng khuyến khích lý phong nói ta và cha ngươi vốn đồng tâm hiệp lực cộng sự với nhau để hưng phục nhà hán nhưng ta không ngờ quan hệ giữa đôi bên nửa đường phát sinh biến hóa nếu cha ngươi biết lỗi tự sửa hồi tâm chuyển ý ngươi cũng có thể cùng trưởng sử phủ thừa tướng tưởng uyển dốc lòng tùng sự thì chỗ bế tắc có thể thông suốt việc đã qua có thể kéo lại ý nói cha ngươi vẫn có thể có cơ hội ra sức giúp đỡ quốc gia từ cách xử lý việc phạm tội của lý nghiêm này chúng ta có thể nhận ra con người ra các lượng công tư phân minh mà mười phần trung hậu về sau ra các lượng qua đời lý nghiêm ở tử tràng được tin vô cùng thương tâm Ông ta biết ngoài ra Cát Lượng thì không ai có thể tha thứ được tội lỗi của ông ta hoặc trọng dụng ông ta. Ông ta tuyệt vọng không bao lâu mắc bệnh mà chết. Khi thuật về việc này trong cuộc đời Gia Cát Lượng, Tư Trị Thông Giám gọi ông ta là Lý Bình. Đó là vì tuy ông ta tên là Lý Nghiêm, nhưng sau đó tự đổi tên là Lý Bình. Tư Trị Thông Giám cũng gọi Đại tướng Vương Bình là Hà Bình. Đó là vì Vương Bình từng có một dạo làm con nuôi nhà họ Hà. Trong khoảng trước sau Trương Lỗ Hà Ngụy, ông ta cũng theo Hà Ngụy. Lúc bấy giờ vẫn mang tên Hà Bình, đến khi Lưu Bị lấy được Hán Trung, Vương Bình về theo Lưu Bị mới lấy lại họ cũ là Vương. Nhưng người bên Ngụy không biết ông ta đổi theo họ cũ, vẫn gọi ông ta là Hà Bình. Những tư liệu có liên quan tới Vương Bình mà Tư Mã Quang và các trợ thủ sử dụng đại khái là do các nhân sĩ nước Ngụy viết ra. Đại quân của Gia Cát Lượng trên dưới 10 vạn người. quân lương cần thiết, hàng tháng tự nhiên là nhiều Hán Trung và Tứ Xuyên lúc bây giờ tuy sản xuất được lương thực nhưng vận chuyển tới phía Bắc tần lĩnh rất không dễ dàng trong chiến dịch thượng khuê năm kiến hưng thứ 9 sở dĩ ra các lượng thổ thắng một trong những nguyên nhân là nhờ có mộc ngưu bò gỗ, bò gỗ bị rất nhiều người nhất là tác giả tam quốc diễn nghĩa miêu tả thành một vật thần bí thậm chí là một phương tiện vận tải tự động, trong thực tế Nó cũng vẫn cần tới sức người để đẩy Có điều nhờ kết cấu rất tinh xảo Có thể bên ngoài giống một con bò Hoặc có sức chở ngang Một con bò mà thôi Già ca lượng lúc ở Long Trung Huyện Đặng quận Nam Dương Long Trung ở phía tây huyện Tương Dương hiện nay Từng đích thân cày ruộng Lúc ấy có thể vùng Nam Dương Đã có loại xe gọi là thổ ngưu Bỏ đất mà tôi nhìn thấy đầu thời dân quốc Có thể đương thời Vẫn chưa có bỏ đất mà ra các Lượng phát minh do bò gỗ trước tiên, sau đó mới dần dần chuyển tới Hà Nam hiện nay. Một vật khác có thể có liên quan với bò gỗ là cây công xa xe gà trống. Ở một giải thành đô hiện nay, xe gà trống đầu nhỏ, thân lớn giống một con gà trống cũng có bánh xe nhỏ tương tự bò đất, đẩy đi 10 phần tiết kiệm sức lực. Chỗ khác nhau giữa hai loại này là bò đất thì bánh xe phía trước, mà thân xe là một tấm ván hình thang trước hẹp, sau rộng. Còn xe gà trống thì bánh xe nhỏ ở giữa Thân xe cũng trước hẹp sau rộng Hai loại xe này so với đài xa tử Xe lớn thường thấy ở vùng Giang Tô Thì tiết kiệm sức lực hơn Xe lớn có một cái bánh rất lớn giữa thân xe Đường kính có khi tới trên dưới ba thước Đẩy đi 10 phần tốn sức Tuy đôi bên bánh xe mỗi bên có thể có chỗ đủ cho một người Hoặc hai đứa nhỏ ngồi Hoặc chở một con heo lớn Chú thích thước Trung Quốc dài khoảng 0.4m, ba thước là trên 1m. hết chú thích. Đến năm Kiến Hưng thứ 12, lúc ra các lượng tiến hành chiến dịch Vũ công Bắc phạt lần thứ sáu, vì đã có quận Thiên Thủy, ở thượng du sông Vị Hà nên không cần tới bỏ gỗ nữa mà đổi dùng lưu mã, ngựa trôi. Sau chiến dịch Thượng Khê, ra cát lượng cho quân sĩ nghỉ ngơi 3 năm mới tiến hành lần tấn công cuối cùng năm Kiến Hưng thứ 12, tức chiến dịch Vũ công lần này phương tiện vận tải mà gia cát lượng sử dụng là một loại khoái thuyền có tên là ngựa trôi ngựa trôi trên mặt nước thân thuyền dài mà hẹp vì thế giảm được sức cản của nước có thể đi nhanh gia cát lượng bắt đầu hành động từ mùa xuân đem quân theo đường tà cốc kéo ra rất dễ dàng tiến tới gò ngũ trượng huyện vũ công phía tây nam huyện mi hiện nay tư mã ý đóng ở vùng phụ cận giám thị quân đội của gia cát lượng rất chặt chẽ nhưng không dám ra khỏi lũy tới Giao Phong. Cứ thế, quân đôi bên giữ nhau hơn 100 ngày, không có hành động nào. Theo truyền thuyết, ra các Lượng sai người đưa tới tặng Tư Mã Ý một bộ quần áo phụ nữ. Tư Mã Ý giận, định hạ lệnh xuất kích. ngụy Minh Đế, đặc biệt sai một vị lão thần là Tân tỷ tới quân doanh ngăn cản Tư Mã Ý, không cho ông ta đối trận đánh nhau với quân Gia Cát Lượng. Truyền thuyết ấy rất không có căn cứ. Gia Cát Lượng không phải là một người... chịu dùng loại thủ đoạn vô vị ấy ngụy minh đế đã giao quyền thống soái cho tư mã ý thì cũng sẽ tuyệt nhiên không đặc biệt sai người tới không cho vị thống soái này tác chiến sự thật là gia cát lượng từng mấy lần khiêu chiến với tư mã ý nhưng tư mã ý thủy chung rất nhẫn nại không chịu ứng chiến chỉ dùng cách thủ để chờ gia cát lượng hết lương phải rút lui lần này thì gia cát lượng không có vấn đề hết lương ông ta đã hạ quyết tâm giữ nhau lâu dài với tư mã ý Ông ta thực hiện chính sách đồn điền ở một giải gò ngũ trượng, sai quân sĩ làm ruộng, sản xuất lương thực. Kỷ luật trong quân của Gia Cát Lượng rất tốt, giữa họ và nông dân địa phương yên ổn không có chuyện gì. Đáng tiếc bản thân ông ta lại quá vất vả, việc gì cũng đích thân làm, mà dạ dày không khỏe, tiêu hóa không tốt, ăn được rất ít. Bệnh của ông ta càng ngày càng nặng, đến tháng 8 thì bất hạnh qua đời. Gia Cát Lượng chết quá sớm. Chỉ mới có 54 tuổi ta, ông ta không phụ lòng chi ngộ của Lưu Bị. Trong thực tế đã thực hiện lời hứa của ông ta với Lưu Bị, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tả hữu của ông ta hai người, Dương Nghi và Phí Vĩ quyết định giữ kín tin tức ông ta qua đời. Trước tiên triệt hồi đại quân về Hán Trung rồi sau đó mới phát tang Dương Nghi là thừa tướng trưởng sử bên cạnh Gia Các Lượng, chức vị tương đương bí thư trưởng. phí vĩ là thừa tướng tư mã địa vị tương đương với tham mưu trưởng hoặc trưởng ban tham mưu hai người dương phí sở dĩ phải quyết định như thế vì họ không biết đánh trận và lại sợ ngụy duyên tuy biết đánh trận nhưng chưa chắc đã thắng được tư mã ý ngoài ra về tình cảm thì họ với ngụy duyên cũng có chỗ cách bức lấy dương nghi mà bàn thì không những cách bức mà còn là không ưa đã lâu thế như nước lửa Dương Nhi thậm chí không muốn Ngụy Diên có cơ hội chủ trì tác chiến mà chiến thắng, trở thành người kế thừa của gia các lượng làm thống soái và thừa tướng của Thục hán. Thí vĩ tới trại Ngụy Diên bí mật báo tin gia các lượng bất hạnh qua đời, nói gia các lượng để lại di chúc bảo mọi người triệt quân về hán trung và lại còn sai Ngụy Diên gánh vác trách nhiệm đoạn hậu. Ngụy Diên không tán thành triệt thoái. Ngụy Diên nói. Phương lược đại kế của quốc gia không thể vì một người chết mà thay đổi. Quan tài của thừa tướng có thể sai quan lại trong doanh của thừa tướng đưa về hãn trung hoặc cứ xuyên. Còn toàn quân cứ đóng lại trên gò ngũ trượng, làm đồn điền đánh trận. Ta tự tin mình đủ sức đánh tư mã ý. Ông ta chất vấn phí vĩ là ai sai ta đi đoạn hậu cho loại người như Dương Nghi? Là thừa tướng à? Ông ta lập tức nói cho phí vĩ nghe kế hoạch tác chiến và phương án bố trí quân đội của mình. bảo phí vĩ trở về hành doanh thừa tướng lấy thân phận thừa tướng tư mã ban bố hiệu lệnh phí vĩ ưng thuận sau khi trở về hành doanh phí vĩ gác lại lời dặn dò của ngụy diên vẫn hợp tác với dương nghi như cũ hoàn toàn làm theo ý kiến của dương nghi là đại quân triệt thoái về nam sai ngụy diên đoạn hầu ngụy diên không đếm xìa gì tới bài bản ấy của phí vĩ lập tức sai người đưa báo cáo lên hậu chủ nói dương nghi và phí vĩ làm phản dương nghi và phí vĩ cũng sai người đưa báo cáo lên hậu chủ nói ngụy diên làm phản đại tướng vương bình địa vị thấp hơn ngụy diên đứng về phía dương nghi và phí vĩ vì thế ngụy diên thất bại mang mấy tùy tùng rời khỏi quân đội chạy vào hán trung bị một người họ mã tên đại giết chết hậu chủ chuẩn theo lời thỉnh cầu của dương nghi và phí vĩ phép ngụy diên vào tội mưu phản đại nghịch không những giết vợ con mà còn chu di cả ba họ của ngụy diên Ngụy Diên chết rất không xứng đáng Và lại vô cùng oan uổng Nếu quả thật ông ta muốn làm phản Tại sao không mang đạo quân tiên phong Do ông ta chỉ huy tới doanh trại Của tư mã ý xin hàng Mà lại chỉ mang vài người trở về Hán Trung Rõ ràng ông ta muốn Từ Hán Trung về thành đô trực tiếp báo cáo Với hậu chủ Thuật lại chủ trương muốn tiếp tục tác chiến của ông ta Ông ta dường như không phải định Đốt đường sạn đạo Dùng võ lực cản trở đại quân Về Nam như Dương Nghi Quý Vĩ vẫn nói Thưa quý thính giả Vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn Tìm hiểu được phần thứ 11 của cuốn sách Kể chuyện Tam Quốc Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Tiếp ngay sau đây Xin mời quý thính giả đến với phần 12 của cuốn sách này